Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Dương Lăng, trưởng lão hồ tộc không dám chậm trễ, chỉ huy mọi người nhanh chóng rút lui. Bên trong thần miếu thi thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tình thế càng ngày càng gấp gáp, nếu còn không đi sợ rằng không kịp nữa. Dương Đại ca, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Viêu Na nghỉ thông suốt liền không hề kiên trì, vừa nói vừa ôm chặt Dương Lăng. Sau đó kéo bàn tay nhỏ bé Của ngả lý ti nhanh chóng rời đi Tuy nhiên Mặc dù hiểu được thực lực cường đại của Dương Lăng Nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng Thi thoảng quay đầu lại nhìn người yêu Nhìn thấy nhóm người Viu Na đã rời xa Dương Lăng không hề trần trờ Nhanh chóng hành động Triệu thú một sừng và phi long vương ra hộ thể Sau đó bày cấm chế khổng lồ ở cửa thần miếu Lúc này Hắn không hề do dự lựa chọn đa trọng cấm chế Lấy chủ cột là giam cầm cấm chế gia tăng thêm trọng lực cấm chế Ảo trận và sát trận Giam cầm không gian dùng để hạn chế phạm vi cảm ứng và thế lực lớn của thi vu vư vương Thậm chí có thể trực tiếp biến hắn thành người thực vật Trọng lực cấm chế hạn chế tốc độ của hắn Ảo trận dùng để mê hoặc cảm ứng và hành động của hắn Trọng điểm của cấm chế chính là sát trận Căn cứ phương tiêm bia giải thích Tu luyện cảnh giới hồn vu là có thể bố trí sát trận kinh khủng, trực tiếp sử dụng lực lượng bổn nguyên trong thiên địa tấn công kẻ địch trong cấm chế, trong nháy mắt đánh tan linh hồn và thân thể của đối phương. Mặc dù bây giờ còn rất lâu mới đạt đến cảnh giới hồn vu, nhưng cũng có không ít thủ đoạn công kích sắc bén. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 281 Thi đọc trong khi Dương Lăng bố trí cấm chế Trận đại chiến bên trong thần miếu càng ngày càng khốc liệt, cuồng phong nhất kích, hoàng mông diện võ sĩ vừa quát vừa phát ra một đạo kiếm khí sắc bén, nhằm về phía Thi Vu Vương ở cách đó không xa, đồng thời thông qua tật phong bộ thuấn di ra ngoài, nghiêng người tránh thoát pháp thuật độc bảo của đối phương. Mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, nhưng Thi Vu Vương vẫn vô cùng kinh khủng, vô cùng quỷ dị, làm người ta khó lòng phòng bị. Có khi sử dụng ma pháp thi bạo cho nổ thi thể bên cạnh mọi người, có khi trực tiếp cho nổ đám cương thi đang lao đến mọi người, có khi thậm chí trực tiếp sử dụng ma pháp độc bạo, biến thi thể xung quanh mọi người thành một đám độc khí màu xanh biếc. Nếu ai không cẩn thận chạm phải, ngay lập tức chóng váng đầu óc, phản ứng chậm chạp, thậm chí chết ngay tại chỗ, vì đảm bảo an toàn. Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc chỉ để lại tên Hoàng Mông Diện Võ Sĩ gia Tây Á và hai tên Xích Mông Diện Võ Sĩ. Số người còn lại nhanh chóng rời khỏi tòa thành dưới đất, rời đi ngoã luân Á Sơn Cốc. Gia Tây Á đã bước vào Thánh Giai, hai tên Xích Mông Diện Võ Sĩ cũng chỉ còn thiếu một chút nữa cũng đạt đến cảnh giới Thánh Giai. Thực lực vô cùng xuất sắc, nhưng sau nửa canh giờ, hai gã Võ Sĩ này một chết một trọng thương. Ngay cả linh hồn của gia Tây Á cũng bị thương không nhẹ, nhìn thi thể của tộc nhân, nhớ đến khuôn mặt tươi cười của bọn họ, trong lòng gia Tây Á như chảy máu. Phẫn nộ, hắn phát động công kích sắc bén nhằm về thi vu vương, phát huy tinh không kiếm của ba lý ma nhĩ gia tộc đến mức tận cùng. Khi 16 tuổi, hắn đã từ đại kiếm sư đột phá đến cảnh giới kiếm thánh, được mọi người xưng tụng là tinh không kiếm thánh thiên tài. khi ba mươi tuổi hắn lại đột phá cánh cửa thánh giai trở thành người võ sĩ thánh giai trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của ba lý ma nhĩ gia tộc và thái luân đại lục khi ba lăm tuổi hắn trong trưởng lão đại hội mười năm một lần được đông đảo trưởng lão nhất trí rất có hy vọng trở thành tộc trưởng đời tiếp theo lần này đưa mọi người đến thăm dò di tích cự long chính là khảo nghiệm cuối cùng đối với hắn không nghĩ được rằng trả giá đắt như vậy mà lai không lấy được thần khí ngược lại lại gặp phải thi vu vương trong truyền thuyết các tên xích mông diện võ sĩ hắn mang theo hầu như toàn bộ chết hết mặc dù thực lực gia tộc rất khổng lồ nhưng mỗi một tên xích mông diện võ sĩ rất nhanh trở thành thánh giai đều là tinh anh hiếm có gia tộc đặt không biết bao nhiêu tâm huyết trên người bọn họ vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này ra tây á mang theo không ít xích mông diện võ sĩ nhưng đáng tiếc Bọn họ hầu hết đều đã chết. Nếu không có lý do đặc thù, hắn trở về đến gia tộc không những bị mất tư cách trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Hơn nữa rất có thể phải chịu trừng phạt của gia tộc. Cứ như vậy, bất kể là vì tương lai của bản thân hay là vì vinh dự của ba lý ma nhĩ gia tộc, gia Tây Á cũng phải đánh chết thi vu vương. Ba lý ma nhĩ gia tộc tổn thất nghiêm trọng, các thế lực còn lại cũng không ngoại lệ. Thú nhân lưu lại 10 tên ngưu đầu quái bảo vệ thú linh tế tự, sau nửa canh giờ, thú linh tế tự tránh ở một bên không bị công kích gì, nhưng 15 tên võ sĩ thú nhân cao dai cao hơn 3m chỉ còn lại một gã, còn lại tất cả đều biến thành cương thi cận vệ của thi vu vương. Hắc ám hiệp hội ngoại trừ 4 tên trưởng lão còn lưu lại hơn 10 tên kỵ sĩ và hai gã ma pháp sư, nhưng cũng giống như tổn thất nặng nề. Ngoại trừ bốn trưởng lão thì không còn một ai sống sót. Đến khi mười tên đại kiếm sư và gã ma đạo sư thổ hệ mời đến bị giết, đoàn trưởng quần lang dòng binh đoàn cố nhị bang đức quyết định lựa chọn rút lui, lấy danh nghĩa trở về gọi cứu binh, cùng với trưởng lão dòng binh công hội nhanh chóng rút lui. Giáo đình có lực lượng rất cường đại, nhưng năng lực phòng thủ của bọn họ còn mạnh hơn. Ngoại trừ tổn thất hơn mười tên thần điện kỵ sĩ. Còn lại dưới sự bảo vệ của thần thánh vòng bảo hộ đều không bị tổn thất gì. Tuy nhiên, thi vu vương lần lượt tấn công, năng lượng vòng bảo hộ dẫn mất đi. Tình huống của bọn họ càng lúc càng không ổn. Hừ, xem ám ma thủ vệ của ta, tránh thoát đòn đánh của gia Tây Á. Thi vu vương hừ lạnh một tiếng, một lần triệu ra năm tên người khổng lồ thổ hệ cao hơn 8 mét, cầm thành gậy khổng lồ trong tay. Chỉ huy bọn chúng đánh mạnh vào thần thánh vòng bảo hộ của giáo đình Đông, đông, đông mỗi một cú đánh của người khổng lồ Thì đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình đều chấn động trong lòng Khẩn trương đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài Ai cũng hiểu, nếu không có thần thánh vòng bảo hộ Rất có thể bọn họ sẽ bị thi vu vương kinh khủng biến thành một bộ cương thi Các thế lực lớn tổn thất nghiêm trọng Nhưng thi vu vương cũng không tốt hơn là bao Ma pháp hắc ám của đám người trường lão khắc lồ y phu chuyên môn tấn công linh hồn của hắn Không cẩn thận chúng chiêu sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng Các chiêu của gia lợi á thì chuyên môn nhắm vào các vị trí yếu hại trên người hắn Chỉ cần không cẩn thận là có lẽ sẽ mất một miếng thịt hay cả xương cốt cũng bị chém đứt Thời không đại liệt chẳng của su bạch y giáo chủ càng thêm đáng sợ Có thể xé rách cả không gian Chỉ trong vòng nửa canh giờ Mặc dù khiến các thế lực lớn bị thương nặng, nhưng trên người hắn cũng có không ít vết thương. Không thể nào nghĩ được rằng vừa mới lao ra khỏi phong. Ấn của thần Thánh Cử Long lại bị mọi người vây công, vô cùng buồn bực. Tuy nhiên, chỉ cần nuốt được máu và linh hồn của hơn 10 tên thần điện kỷ sĩ hoặc là ma pháp sư, hắn tự tư khôi phục 4 thành thực lực đủ để đối phó mọi người. nếu không Có lẽ chạy trước khỏi đây, tìm một chỗ ẩn núp khôi phục thực lực. Điệp ra cấm chế hao tốn rất nhiều vu lực và thế lực lớn, nhất là sát trận càng khiến cho Dương Lăng hao phí gần một nửa vu lực và tinh thần lực. Tuy nhiên, vì đánh chết thi vu vương, vì an toàn của lãnh địa, cái giá lớn hơn nửa cũng đáng giá. Hừ, còn một đạo vu quyết cuối cùng. Lạnh lùng nhìn thi vu vương trong thần miếu, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. đánh ra một đạo vô quyết cuối cùng thủ ấn không ngừng biến hóa có cấm chế hạn chế và tấn công hắn tự tin chỉ huy ma thú đại quân giết chết đối phương thành mảnh nhỏ thuận lợi bố trí cấm chế uống vào đại lượng ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao hắn thông qua thổ độn pháp thuật lặng lẽ lẻn vào thần miếu chuẩn bị ra tay dẫn thi vu vương đến chỗ cấm chế điểm yếu của thi vu vương là trái tim hay đầu Nhìn Thi Vu Vương tốc độ rất nhanh, Dương Lăng có chút trần trờ. Không ra tay thì thôi, ra tay là phải trực tiếp tấn công vào vị trí yếu hại của đối phương, cho dù không thể một kích trí mạng, ít nhất cũng khiến đối phương bị thương nặng. Theo một tiếng đông vang lên, một tên người khổng lồ thổ hệ không để ý đòn tấn công của kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình, mạnh mẽ đánh vỡ thần thánh vòng bảo hộ của giáo đình. Chủ giáo đại nhân, cứu mang nhanh chạy ra ngoài nhanh đối mặt với thi vu vương không có thần thánh vòng bảo hộ bảo vệ kỵ sĩ và ma pháp sư không khác gì một đám cựu đợi giết thịt chỉ cần chạm phải hắc khí bên ngoài cơ thể thi vu vương bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ trong nháy mắt bị biến thành cương thi rát rát rát lại đây dâng lên cho ta máu và linh hồn của các ngươi nhìn thấy vòng bảo hộ của giáo đình đại quân rốt cuộc bị đánh vỡ Thi vu vương hưng phấn cười to hắc khí bên ngoài cơ thể càng dày đặc hô một tiếng quỷ dị đánh về phía kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình mặc dù không phải ma pháp thuấn đi nhưng tốc độ không chậm hơn tật phong bộ của hoàng mông diện võ sĩ gia tây á bao nhiêu hồn bạo thời không đại liệt chảm thấy thi vu vương lao về phía đám kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình đang hoảng sợ đám người xô kỳ bạch y giáo chủ Trưởng lão khắc lồ y phu và gia tây á đều sử dụng ra chiêu thức cực mạnh nếu để mặc cho thi vu vương nuốt được máu và linh hồn của kỵ sĩ và ma pháp sư cao cấp thực lực của hắn tuyệt đối sẽ nhanh chóng khôi phục đến lúc đó tin tưởng không có một ai có khả năng chạy ra ngoài tránh thoát hồn bạo của trưởng lão khắc lồ y phu và thời không đại liệt trảm của suki bạch y giáo chủ thi vu vương liều mạng đón đỡ một kiếm của gia tây á Đem hắc khí tản mắt ra Kiệt lực hấp thu máu và linh hồn của kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình Chỉ cần có khả năng khôi phục bốn thành công lực Chịu một vết thương nhẹ cũng không tính Máu và linh hồn của hồng y chủ giáo Quản nhiên rất ngon Rát rát rát Một tên hồng y chủ giáo bị thương nặng không kịp né tránh Bị thi vu vương bắt được Máu và linh hồn trong nháy mắt bị hút hết sạch Xong ngay khi thi vu vương hưng phấn liếm đầu lưỡi vô cùng đắc ý đột nhiên không khí sau lưng truyền đến một trận rung động theo sát một thanh thủy thủ sắc bén hung hăng đâm một nhát điên cuồng hấp thu máu trong cơ thể thời khắc máu chốt dương lăng rốt cuộc ra tay thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén đâm từ sau lưng thi vu vương chuẩn xác đâm nát trái tim hắn a huyết tinh linh thủy thủ cảm giác máu trong cơ thể đang điên cuồng trào ra Thi Vũ Vương không khỏi nhớ đến kiện thần khí của 8.000 năm trước. Lúc ấy, có hơn 10 tên Thi Vu Vương đi đến Thái Luân Đại Lục. Trong đó, có 5 tên chết dưới tay tử thần tư Đồ Á Đặc. Vũ khí của tử thần tư Đồ Á Đặc chính là thanh huyết tinh linh trùy thủ nổi tiếng. Chẳng lẽ, lại là một gã sát thủ cao nhất? Vừa sợ vừa giận, Thi Vu Vương la đức lý cách tư không dám đại ý khinh thường. Xoay người tấn công tên sát thủ phía sau Mặc dù bị vong linh đại quân tấn công nên tư đồ Á đặc được xưng là tử thần đã bị thương nặng mà chết từ 8.000 năm trước Nhưng một tên sát thủ nặng lẽ đến gần mình đánh lén Chứng minh tên sát thủ phía sau ít nhất cũng có thực lực Thánh Giai So sánh với võ sĩ Thánh Giai và ma Pháp Sư Thánh Giai thì tên sát thủ Thánh Giai ẩn ở một nơi bí mật gần đó không chỉ nguy hiểm hơn một chút mà thôi Thi Vư Vương kinh nghiệm phong phú tự nhiên hiểu được sự kinh khủng của sát thủ thánh giai. Nếu khôi phục đến thời kỳ Hoàng Kim, hắn còn có thể dễ dàng đối phó một gã sát thủ thánh giai. Nhưng bây giờ ngay cả một nửa đều chưa đạt được. Gặp phải sát thủ thánh giai thì vô cùng nguy hiểm. Động tác của Thi vu Vương rất nhanh, nhưng dương lăng phản Ứng cũng không chậm. Thi vu Vương vừa mới xoay người. Hắn đã kịp thời lui lại Tuy nhiên, mặc dù rất nhanh Nhưng vẫn bị móng tay của thi vu vương Lưu lại một vết thương trên vai trái Trong nháy mắt Vừa nhức, vừa đau Thẩm thấu ra một tia máu đen Toát ra một mùi khiến người khác buồn nôn Dường như chúng kịch độc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới trăm tám mươi 282 Xả hình pháp Trượng đây là thi độc Sau khi chúng độc sẽ giống như những người khác biến thành cương thi nhìn vết thương trên vai trái Dương lăng chấn động trong lòng trong nháy mắt cơ thể xung quanh vết thương bắt đầu lở loét ngoại trừ máu màu đen còn thẩm thấu ra một giọt nước màu vàng tình huống giống như đám rong binh và mạo hiểm giả trước khi biến thành cương thi không tốt phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu nhìn vết thương thay đổi Dương lăng hiểu được phải nhanh chóng giải quyết thi vu Vương sau đó quay lại duy xâm tòa thành nghĩ biện pháp hóa giải thi độc đồng thời còn phải rất cẩn thận phải giấu giếm được đám giáo đình lấy danh nghĩa tịnh hóa để giết hại người lây thi độc để tránh mang lại phiền toái không cần thiết vì dẫn thi vu vương vào cạm bẫy hắn dơ huyết tinh linh thủy thủ lên rồi nhanh chóng rút lui nhằm về phía không gian cấm chế bên ngoài thần miếu chỉ cần thi vu vương bước chân vào không gian cấm chế Hắn tự tin làm trọng thương đối phương, không chết cũng bị lột ra. Quả nhiên, thấy Dương Lăng nhanh chóng rút lui, thì vu vương bám theo sát phía sau. Hừ, sát thủ thánh giai cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau khi móng tay sắc bén lưu lại một vết thương trên vai Dương Lăng, nhìn vết thương của hắn thẩm thấu ra máu đen và nước vàng, thi vu vương mừng rỡ, đằng đằng sát khí đuổi theo. Ngay cả đám người kỵ sĩ và ma pháp sư giáo đình đang hoảng hốt né tránh cũng không thèm để ý. Một gã sát thủ thánh giai nguy hiểm hơn nhiều so với võ sĩ thánh giai hay ma pháp sư thánh giai, thậm chí còn nguy hiểm hơn Suki bạch y giáo chủ là lĩnh vực cường giả. Không giết chết Dương Lăng, hắn không thể nào an tâm hấp thu máu và linh hồn của mọi người, càng không thể nào yên tâm chiến đấu cùng đám người Suki bạch y giáo chủ. Trưởng lão Khắc Lô Phu và Hoàng Mông diện võ sĩ ra Tây Á. Ngoài ra, Dương Lăng đã nhiễm thi độc. Bây giờ hầu hết lực lượng đều dùng để áp chế thi độc, là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Nếu có thể lưu thêm vài vết thương trên người hắn, nhanh chóng đem hắn biến thành thị vệ cương thi của mình, vậy càng tuyệt vời hơn. Chính mình có một gã cương thi thị vệ là sát thủ thánh giai. cho dù thực lực trong thời gian ngắn không có cách khôi phục, ít nhất cũng bảo đảm an toàn hơn. Rát rát rát, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Nhìn Dương Lăng chạy càng ngày càng chậm, Thi Vu Vương mừng rỡ, còn tưởng rằng Thi độc đã phát huy tốc độ, lại tăng tốc lao đến, một vòng hắc vụ trên móng tay sắc bén trông vô cùng quỷ dị. Ngay khi Thi Vu Vương chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị gây thêm vài vết thương trên người Dương Lăng, Thì đột nhiên hoàn cảnh biến đổi. Đi đến một khu rừng rậm mênh mông. Càng thêm cổ quái đó là thân thể rất trầm trọng. Đừng nói là đi lại. Mà ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Tật phong thuật. Khiếp sợ trôi qua. Thi Vu vương nhanh chóng ra chỉ cho mình tật phong thuật. Vốn định tìm hiểu tình hình xung quanh. Không ngờ được rằng. Tật phong thuật cũng không có hiệu quả gì. Cất bước rất khó khăn. Không gian lĩnh vực. Chẳng lẽ, hắn là một lĩnh vực cường giả hàng đầu, nhìn rừng rậm mênh mông, cảm giác năng lượng ba động mịt mờ trong không khí, thi vu vương trong lòng vừa động, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Là thi vu hàng đầu, nếu ở thời kỳ Hoàng Kim, một tên lĩnh vực cường giả mạnh nhất hắn cũng không để vào mắt. Tuy nhiên bây giờ chỉ có hai ba thành thực lực, nếu chỉ là tên su bạch y giáo chủ mới đột phá lĩnh vực thì hắn còn có thể đối phó. nhưng nếu là lĩnh vực cường giả hàng đầu lúc này tuyệt đối không phải đối thủ chẳng lẽ tên sát thủ kia là một lĩnh vực cường giả cao nhất cố ý dẫn dụ mình đến đây nhớ đến sự biến mất kiêu ủy dị của dương lăng thi vu vương la đức lý cách tư càng ngày càng bất an một sát thủ đã bước vào lĩnh vực cường giả không phải là mối nguy hiểm bình thường cho dù khôi phục hoàn toàn cũng phải cẩn thận ứng phó tuy nhiên trầm tư một lát Hắn loại bỏ ý niệm này đi, nếu Dương Lăng là một gã sát thủ lĩnh vực, vừa rồi không đơn giản làm mình trọng thương, tuyệt đối một kích phải giết. Đồng thời, nếu thật sự là một gã sát thủ lĩnh vực, hắn cũng không cần phải chạy trốn, lúc đó chỉ cần thi triển không gian lĩnh vực kinh khủng, chính mình tuyệt đối không thể chạy thoát. Sau khi đưa đối phương vào không gian cấm chế, Dương Lăng mặc niệm vô quyết, vô lực và thế lực lớn khổng lồ tôn ra. trong nháy mắt khởi động trọng lực cấm chế và ảo trận vây khốn thi vu vương. Tiếp theo, quan trọng nhất không phải là khởi động sát trận, mà là nhanh chóng xử lý vết thương trên vai trái. Nếu để mặc cho vết thương lan ra, để cho cơ thể xung quanh vết thương lở loét thì không bao lâu sẽ trở thành một cương thi mất đi ý thức. Lấy các loại giải dược mà ngả lỷ ti luyện chế từ không gian giới chỉ ra, dương lăng mỗi loại uống một nắm, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không có tác dụng. Vết thương lan càng lúc càng nhanh, không lâu sau, đầu cảm thấy mê muội, hô hấp càng ngày càng khó khăn, trên vết thương mọc ra một cây lông xanh. Chẳng lẽ, mình sắp biến thành cương thi lông xanh? Lúc trước hắn từng cẩn thận quan sát, dòng binh và mạo hiểm giả bị lây thi độc, trên thân thể ngoại trừ chảy ra máu đen và nước vàng, còn có thể mọc ra một cây lông màu khác nhau. Có sợi màu xanh biếc, có sợi màu đỏ. Dường như thực lực càng cao thì màu sợi lông càng sẫm Giống như vài tên xích Mông diện võ sĩ sắp đột phá thánh giai của ba lý ma nhĩ gia tộc Bị biến thành cương thi lông xanh Ngay khi dương lăng cảm giác càng lúc càng không ổn Thì sinh mệnh năng lượng trong cơ thể tự động vận chuyển Tập trung đến vết thương nơi vai trái Tu bộ phần cơ thể bị thi độc làm lở loét, Phát ra tiếng kêu tư tư Rất nhỏ Rất nhanh Ý thức của dương lăng dần tỉnh táo lại, hô hấp cũng khôi phục lại bình thường, sợi lông màu xanh cũng từ từ biến mất. Nếu nói thi độc là tử khí, thì sinh mệnh năng lượng chính là sinh khí. Dưới ảnh hưởng của thi độc, cơ thể xung quanh vết thương không ngừng lở loét nhưng dưới tác dụng của sinh mệnh năng lượng lại nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, thi độc và sinh mệnh năng lượng triển khai cuộc đua, cơ thể xung quanh vết thương không ngừng lở loét khôi phục. lại lở loét lại khôi phục. Dưới tác dụng của hai loại năng lượng trái ngược nhau, Dương Lăng cảm giác vết thương vừa nhức vừa đau, còn mang theo một trận đau đớn tận sâu trong linh hồn, một lần tiếp một lần khảo nghiệm thần kinh của hắn. Nhưng vì che giấu hành tung, không để cho Thi Vu Vương có cơ hội tấn công, hắn chỉ có thể nhịn đau, nếu đổi lại một người khác, sợ rằng đã sớm không nhịn được kêu lên thảm thiết. Có khi dùng đao cắt cả khối thịt trên vai mình xuống. Mặc dù vô cùng khó chịu. Nhưng may mắn là dưới tác dụng của sinh mệnh năng lượng. vết thương rốt cuộc không lan rộng. Để hắn thở dài một hơi. Hừ, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Hiểu được tạm thời thoát nạn. Dương lăng nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhìn thi vu vương chạy loạn trong ảo trận như con ruồi mất đầu. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó mặc niệm vô quyết. Thủ ấn không ngừng biến hóa, nhanh chóng khởi động sát trận, ảo trận, trọng lực gấp 20 lần, thêm vào đó là sát trận. Hắn tin tưởng cho dù thực lực thi vu vương có cường đại hơn nữa, trước mặt đông đảo hạn chế và công kích sắc bén của mình thì không chết cũng bị thương nặng. Mình chịu thống khổ, tuyệt đối phải đáp trả gấp lần. Thiên hàng thần lôi, sát trận biến ảo khôn lường, có thể thông qua vư lực và thế lực lớn sử dụng năng lượng bổn nguyên trong thiên địa. Tấn công địch nhân bị giam trong đại trận. Mặc dù còn lâu mới tu luyện đến cảnh giới hồn vu. Nhưng là một gã tước vị. Dương Lăng đã có thể sử dụng sát trận cơ bản nhất. Trong đó có cả thiên hàng thần lôi. Theo tiếng quát của hắn. Đột nhiên trong sát trận xuất hiện mấy quả cầu năng lượng. Từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng đem thi vu vương không kịp ứng phó đánh bay ra ngoài. Theo sát năng lượng cầu kinh khủng không ngừng nổ mạnh bên cạnh thi vu vương. Rất nhanh, khiến hắn người đầy vết máu, không nhận ra hình dạng. Cao cấp lĩnh vực cường giả quan hệ, nhìn năng lượng cầu không ngừng rơi xuống, thi vu vương la đức lý cách tư nuốt nước miếng một cách khó khăn. Lĩnh vực cường giả quan hệ vô cùng hiếm có trên Thái Luân Đại Lục, lực công kích và năng lực phòng ngự đều vô cùng kinh khủng, không ngờ rằng mình vừa mới lao ra khỏi phong vấn của thần thánh cự long đã gặp phải một tên khó đối phó đến như vậy, chẳng lẽ chỉ còn cách sử dụng chiêu cuối cùng? thấy hắc khí bên ngoài cơ thể cơ bản không thể đỡ được vụ nổ, thi vu vương hành động rất khó khăn, hiểu rằng mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. nếu ở thời kỳ hoàng kim, hắn có hơn 10 loại biện pháp dễ dàng phá hủy lĩnh vực của dương lăng, nhưng lúc này thực lực chỉ có hai ba thành. thì chỉ còn có một biện pháp cuối cùng lấy một cây ma pháp xà trượng hình trong không gian giới chỉ ra thi vu vương đem hắc khí bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành vài tấm chắn nho nhỏ ngăn trở các vị trí yếu hại như đầu và trái tim sau đó nắm viên tinh hạch to như nắm tay trên đầu pháp trượng lớn tiếng ngâm nga theo tiếng ngâm nga của hắn không lâu sau trong không khí từ từ ngưng tụ một cỗ năng lượng cổ quái cùng lúc đó Xà hình ma pháp trượng trong tay hắn cũng từ từ mềm dần Tản mát ra một vòng ánh sáng màu xanh Giống như con rắn Đây là ma pháp gì Cảm giác được sự khác thường trong không khí Nhìn cây pháp trượng giống như con rắn sống lại trong tay thi vu vương Dương lăng kinh hải thất sắc Căn cứ phương tiêm bi giải thích Chỉ cần bày giam cầm không gian Địch nhân sẽ khó có thể tiếp xúc được với thiên địa linh khí bên ngoài Ở tình huống này Chỉ có hai cách giải thích Một là tinh thần lực của thi Vu vương hơn xa mình Sử dụng ma pháp thần bí mạnh mẽ hấp thu năng lượng bên ngoài Còn có một loại là trong xà hình ma pháp trường ẩn chứa năng lượng khổng lồ Bất kể là tình huống nào Cũng vô cùng bất lợi đối với mình Một khi cấm chế không gian bị đối phương phá giải Muốn vây chết đối phương còn khó khăn gấp bội Dương Lăng Kinh hãi thất sắc Nhưng thi Vu vương đang lớn tiếng ngâm nga càng thêm khiếp sợ. Thông qua việc thiêu đốt linh hồn, xà hình pháp trượng có thể trực tiếp hấp thu năng lượng của vong linh vị diện, ở vị diện nào cũng không gặp bất lợi. Nhưng bây giờ liều mạng hao tổn đại lượng năng lượng linh hồn, nhưng chỉ có thể hấp thu được rất ít năng lượng vong linh. Cả nửa ngày xà hình pháp trượng cũng không thể thuận lợi biến đổi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio Chương 283 giác hồn xà, giải đậu thành binh, đối mặt với sự phản kích của thi vu vư vương, Dương Lăng không dám chậm trễ, vơ một nắm đá vụn, đưa vào đại lượng vô lực và tinh thần lực dùng sức ném ra ngoài. Trong nháy mắt, đá vụn đón gió biến thành một đám người khổng lồ thổ hệ cao hơn 3 mét, hung ác lao về phía thi vu vư vương. Sau khi tiến dai đến thần vu, hắn tiếp xúc với càng nhiều vu thuật, bởi vì hao tổn quá nhiều vô lực và tinh thần lực Bình thường khó có thể sử dụng thỏa y mái được, nhưng dưới tác dụng của cấm chế, chỉ hao phí năng lượng khoảng một phần mười thậm chí càng nhỏ hơn là có thể thi triển ra. Đối với thi vu vương mà nói, cấm chế không gian quả thực là một phòng giam, nhìn không ra phương hướng, không cảm thụ được ma pháp nguyên tố, có rất nhiều chú ngữ nhưng không thể thi triển ra một cái nào. Nhưng đối với dương lăng thì ngược lại, bên trong cấm chế không gian quả thực là nhà của mình. Gọi gió có gió, hô mưa được mưa, có thể dễ dàng điều động thiên địa linh khí. Rất nhiều vu thuật bình thường khó có thể thi triển, bây giờ lại có thể dễ dàng xuất ra. song hệ lĩnh vực cường giả thổ hệ và quan hệ, nghiêng người tránh thoát công kích của một viên năng lượng cầu, nhìn đám người khổng lồ thổ hệ hung hăng lao đến, thi vu vương kinh hãi thất sắc. Quan hệ lĩnh vực đã khiến hắn đau đầu vô cùng, nếu thêm thổ hệ lĩnh vực, vậy còn được. Trên Thái Luân Đại Lục, có ma pháp sư chuyên tu một loại ma pháp, cũng có ma pháp sư đồng thời tu luyện cả hai loại ma pháp, chỉ là tương đối hiếm thấy mà thôi. Tu luyện cả hai loại ma pháp tiến bộ rất khó khăn, nhưng nếu hai loại ma pháp đều tu luyện đến cao nhất, trở thành song hệ lĩnh vực cường giả vậy tuyệt đối chính là cao thủ đứng đầu trong lĩnh vực cường giả Song hệ lĩnh vực cường giả đây là khái niệm gì? Có lẽ thực lực đã gần đạt đến hạ vị thần. Nhìn người khổng lồ thổ hệ càng ngày càng gần, lại nhìn đám năng lượng cầu liên miên không dứt, sắc mặt thi vu vương trở lên trắng bệch. Cho dù ở thời kỳ hoàng kim, hắn gặp phải một tên song hệ lĩnh vực cường giả cũng phải cẩn thận ứng phó. Bây giờ thực lực ngay cả ba thành đều không đạt được, dù thế nào cũng không phải đối thủ, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho mình. Ta không cam lòng, nhìn rừng rậm mênh mông quỷ dị. Nhìn đám người khổng lồ thổ hệ đằng đằng sát khí, Thi Vu Vương La Đức Lý cách tư tuyệt đối không cam lòng chết ở đây như vậy. Cắn chặt răng sử dụng móng tay sắc bén rạch cổ tay của mình, cho máu chảy lên trên xà hình pháp trượng, lập tức niệm chú ngữ. 8000 năm trước, hắn và 10 tên Thi Vu Vương khác dẫn theo đại quân đi qua khe hở không gian, trải qua bao khổ sở mới đến được Thái Luân đại lục. Vì phá tan số mệnh ở vong linh vị diện, Vì hấp thu đại lượng máu và linh hồn, qua đó đột phá đến cảnh giới thần giai hắn trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ, hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng chết đi như vậy. Vì mạng sống, vì phá giải lĩnh vực ghê tởm này, hắn tình nguyện hiến dâng máu và linh hồn của mình cho minh thần, trả một cái giá mất đi một nửa sinh mệnh, đổi lấy một tia năng lượng bổn nguyên của vong linh vị diện, hấp thu máu của thi vu vương. xà hình pháp trượng t lên một tiếng biến thành một con rắn nhỏ dài như cái đũa cả người đen nhánh trên đỉnh đầu có hai cái sừng cùng lúc đó dương lăng cảm giác cấm chế rung lên giống như tòa thành dưới đất xảy ra động đất hoặc là bị công kích vô hình nào đó tiếp đó một luồng hắc khí từ trên trời giáng xuống chui vào trong cơ thể con rắn nhỏ cổ quái quái vật này là gì nhìn con rắn nhỏ ngẩng đầu kêu lên tê tê lại nhìn tóc của thi vu vương trong nháy mắt trở lên trắng phau mặt đầy nếp nhăn thân thể lảo đảo muốn ngã dương lăng kinh hãi mặc dù không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt cảm giác này còn nguy hiểm hơn so với việc một mình đối mặt với siêu giai ma thú hắc long vương thú một sừng hắc long vương thiên diện huyễn điêu Hạt sư vương, sở sở ấn ký hình tháp rất nóng, hắn không dám chậm chế, nhanh chóng chịu đám ma thú cao dai ra. Đối mặt với con rắn nhỏ cổ quái và thi vu vương, chiến thuật biển người của ma thú cấp thấp cơ bản không làm nên được chuyện gì. Rát rát rát, chết đi, chết đi, niệm xong câu chú ngự cuối cùng, thi vu vương cười điên cuồng, sau đó hạ lệnh cho con rắn nhỏ tấn công, trong nháy mắt. Chỉ thấy con rắn nhỏ ngẩng đầu lên không chung hít hít. Sau đó, hưu, một tiếng lao thẳng đến chỗ Dương Lăng. Đối với nó mà nói, ảo trận và trọng lực cấm chế dường như đã mất đi tác dụng. Thiên hàng thần lôi, nhìn con rắn nhỏ lao đến như tia trước. Dương Lăng phóng ra một chuối cầu năng lượng, chặn đứng đường đi của nó, cho nổ toàn bộ. Không nghĩ được rằng, liên tiếp các trận nổ mạnh qua đi mà không có ảnh hưởng gì đối với nó. Hưu. Ta không tin lân giáp màu đen trên người ngươi còn cứng rắn hơn sắt thép. Sau một tiếng hử lạnh, Dương Lăng chỉ huy các ma thú cao dai bên người như thú một sừng, Hắc Long Vương, Thiên Diện Huyễn Điêu và Hạt Sư Vương phát động tấn công. Quả nhiên, chịu một tia trước màu tím của thú một sừng, tốc độ của con rắn nhỏ cũng chậm lại một chút. Nhưng tiếp đó, liền xuất hiện một màn quỷ dị. Sau một tiếng kêu quái dị, con rắn nhỏ chia làm hai ai. Một con du đấu với đông đảo ma thù, con còn lại tiếp tục lao như tia trước về phía dương lăng, tốc độ không những không giảm mà còn càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, Thi Vu Vương kêu lên đau đớn, há mồm phun ra một ngụm máu, giống như không phải con rắn nhỏ bị công kích mà là bản thân hắn. Tốc độ của con rắn nhỏ thật sự quá nhanh, giống như một tia trước đen lao thẳng về phía dương lăng. lưu lại một chuối tản ảnh trong không khí nhanh đến độ dương lăng thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài cũng không kịp vô ý thức giơ thanh huyết tinh linh chủy thủ lên đã nghe đinh một tiếng đầu con rắn nhỏ đã đánh vào thanh thủy thủ sắc bén lân giáp màu đen trên người con rắn nhỏ có cứng đến đâu cũng kém hơn thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén hơn nữa tốc độ quá nhanh kết quả con rắn nhỏ đánh vào thủy thủ liền bị cắt làm đôi nhưng không đợi dương lăng thở phào Trong cơ thể con rắn nhỏ bay ra một cái hư ảnh lao vào cơ thể hắn như tia trước. Không ổn, linh hồn công kích. Hư ảnh xà hình vừa mới chui vào, dương lăng chấn động cả người, đầu óc đau đớn. Theo sát, không gian cấm chế cẩn thận bố trí rung lên, phát ra tiếng, giác chi, dường như sắp tan thành mây khói. Luyện hồn thuật cao cấp, luyện hóa linh hồn vạn vật trong thiên địa, thời khắc quyết định. Dương lăng rốt cuộc không thể quan tâm đến không gian cấm chế được nữa, triệu giác phong thú và song túc phi long ra hộ thể, hắn khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, mặc niệm vô quyết, thủ ấn không ngừng biến hóa, kiệt lực luyện chế hư ảnh xà hình trong cơ thể, để mặc cho không gian cấm chế tan thành mây khói. Nếu không đoán sai, hư ảnh bay vào cơ thể hắn, chính là linh hồn của con rắn nhỏ. Dưới tác dụng của luyện hồn thuật, Hư ảnh xà hình đang chui khắp cơ thể dương lăng kêu lên một tiếng thống khổ Lân giáp màu đen từ từ trở thành màu đỏ giống như vu lực Cùng lúc đó, thi vu vương ở cách đó không xa cả người run lên Trên da xuất hiện nhiều vết máu Cắn nuốt linh hồn Đây rốt cuộc là ai mà có thể cắn nuốt linh hồn của giác hồn xà Đã gia trì thêm một tia bổn nguyên năng lượng của vong linh vị diện Sau khi cấm chế tan thành mây khói Khi Vu Vương vốn chuẩn bị nhân cơ hội tấn công Dương Lăng, thu hồi vong hồn xà rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng nhìn đám ma thú cao cấp như thú một sừng và Hắc Long Vương đang canh giữ bên cạnh Dương Lăng, cảm giác tiếng kêu thảm thiết của giác hồn xà, hắn chấn động cả người. Chăm chú nhìn Dương Lăng, không dám coi thường vọng động, lĩnh chủ đại nhân, nhìn xem dưới sự bảo vệ của đông đảo ma thú, Dương Lăng ngồi im không nhúc nhích. Lại nhìn Thi Vu Vương mình đầy vết máu, đám người xô bạch y giáo chủ, trưởng lão khắc lồ y phu và hoàng mông diện võ sĩ ra Tây Á rốt cuộc hiểu ra. Nhìn nhau một cái, rồi vây chặt Thi Vu Vương lại, dùng trọng binh ngăn cản đường lui của hắn, để tránh cho hắn chạy ra khỏi tòa thành dưới đất. Không ai chú ý đến, con thiên diện huyễn điêu như con thỏ trên người dương lăng ngẩng đầu hít hít, sau đó lao như tia trước vào thần miếu. vốn nhìn hắc khí đột nhiên xuất hiện ở cửa thần miếu nghe thấy bên trong có tiếng kêu thảm thiết của thi vu vương bọn họ còn tưởng có lĩnh vực cường giả đến vây thi vu vương ở bên trong không gian lĩnh vực không nghĩ được rằng kẻ đó lại là dương lăng vẫn lạnh lùng quan sát cuộc chiến càng không ai có thể tưởng tượng được tên lĩnh chủ trẻ tuổi này đã bước vào hàng ngũ lĩnh vực cường giả rát rát rát máu và linh hồn mới thừa dịp mọi người thất thần thi vu vương không tiến mà lùi Như quỷ mị lui vào thần miếu, đánh chết vài tên kỵ sĩ và ma pháp sư đang bị thương nặng đang nằm trong thần miếu chờ cứu viện, rồi nuốt chừng máu và linh hồn của bọn họ. Sau đó triệu ra một người khổng lồ thổ hệ, hô, lên một tiếng đánh vỡ một cái động lớn, lao thẳng đến lối ra của tòa thành dưới đất. Vì phá giải lĩnh vực của Dương Lăng, hắn hao tổn rất nhiều máu, linh hồn và sinh mệnh lực, vừa mới lao ra phong... ấn của thần thánh cự long hắn còn có hai ba thành thực lực nhưng sau một trận chiến với dương lăng thì ngay cả một thành cũng không đủ đối mặt với đám người ra tây á và trưởng lão khắc lỗ y phu nếu còn không đi thì chỉ còn tử lộ thần khí nhìn bóng lưng của thi vu vương mọi người đầu tiên không phải nghĩ đến là đuổi theo hắn mà là nghĩ đến không gian giới chỉ trên ngón tay của đạo tặc tạp nhĩ lạc duy tỳ nghĩ đến thần khí bên trong giới chỉ Cả đám đều điên cuồng lao vào thần miếu Tuy nhiên bọn họ rất nhanh phát hiện Không gian giới chỉ vẫn đeo trên ngón tay đạo tặc đã không cánh mà bay Nhanh Không gian giới chỉ trên người thi vu vương Nhanh đuổi theo Nhìn một tên kỵ sĩ giáo đình người đầy vết máu nằm bên cạnh đạo tặc Nghĩ đến thi vu vương trước khi đi cố ý quay lại thần miếu Mọi người trong lòng vừa động Nhanh chóng đuổi theo Trước vì đối phó thi vu vương Không có một ai có thời gian và tâm sức đi lấy không gian giới chỉ trên ngón tay đạo tạc. Sau khi Thi Vu Vương bị Dương Lăng dẫn ra khỏi thần miếu, tất cả những người còn có thể hành động đều chạy theo. Vốn mọi người còn chuẩn bị giải quyết xong sự uy hiếp của Thi Vu Vương, rồi bàn bạc phân chia thần khí. Không ngờ rằng miếng thịt béo đến tận miệng rồi mà còn bị Thi Vu Vương cướp lấy. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 284, băng Phong Vương tỏa qua cao giai luyện hồn thuật, Dương Lăng từng chút từng chút một luyện hóa linh hồn con rắn nhỏ. Tốc độ con rắn nhỏ thật sự là quá nhanh, nếu nó chạy trốn tới địa phương khác, Dương Lăng cũng không có biện pháp nào bắt nó. Đáng tiếc, tiểu tử kia không những điên cuồng chạy tới đây, mà còn bị huyết tinh linh trùy thủ sắc bén cắt thành hai nửa, lại còn không biết chết sống dùng linh hồn công kích chính mình. Quả thực đã dâng lên miệng hắn một con dê béo, linh hồn của con rắn nhỏ rất cường đại, sự cường đại vượt hẳn thân thể của nó, nhưng với luyện hồn thuật cường đại của Dương Lăng, nó căn bản chỉ là múa dìu qua mắt thợ, tu luyện vu thuật, kỳ thật chính là nắm vững tu luyện linh hồn trong tay, cùng với cảm xúc và lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng trong thiên địa, ở phương diện này, có thể so sánh với võ sĩ và ma pháp sư tầm thường. Dương Lăng không chỉ là hơn một chút, giải rũa một cách vô vọng, cuối cùng con rắn nhỏ bị Dương Lăng luyện hóa. Có lẽ duyên cớ do hấp thu đại lượng vu lực, toàn thân thành màu đỏ, nguyên lai like chỉ là hư ảnh, nhưng giờ đã thành thật thể, vu đan nằm trên không nhúc nhích. Ngoài trí nhớ của con rắn nhỏ, Dương Lăng còn hấp thu một tia màu đen năng lượng trong cơ thể nó, dung hợp vào trong vu đan thành công. Vũ đan bốn màu đỏ bừng, lại có thêm một tầng nhàn nhạt màu đen, tựu ngay cả vũ lực vận chuyển trong cơ thể cũng không ngoại lệ. Giác hồn xà, có thể gia trì một tia vong linh vị diện bổn nguyên lực lượng giác hồn xà. Thông qua trí nhớ của con rắn nhỏ, Dương Lăng rất nhanh hiểu được rất nhiều chuyện. Nguyên lai like con rắn nhỏ tên là Giác hồn xà, là một loại sinh vật cực kỳ hiếm thấy ở vong linh vị diện. Mấy ngàn năm trước, Vị La Đức Lý Cách Tư liên hợp với mấy người bắt sống, luyện chế thành xà hình pháp trượng, vốn thuộc trời xanh vong linh pháp trượng, sau khi luyện chế chú ngữ, có thể thành công khôi phục bản thể công kích địch nhân. Vì phá giải cấm chế của chính mình, Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư không tiếc đại lượng máu tươi, linh hồn và tánh mạng lực mạnh mẽ xuất ra một tia vong linh vị diện bổn nguyên lực lượng, ra chỉ gọi về giác hồn xà. ra lệnh cho nó không tiếc hết thảy đại giới mà công kích cấm chế của hắn. Không nghĩ tới, giác hồn xà vốn rất khó có được đã có đi không về, bị chính dương lăng nhân cơ hội thành công luyện hóa. hắc hắc không nghĩ tới vì họa được phúc, sau này lại có thêm một đầu ma thú khác thường. Trong lòng vừa động, liền đem giác hồn xà triệu đến, nhìn xem trên thân thể nó tràn ngập lưu tuyến cảm địa. Dương Lăng chỉ huy nó công kích vào một gốc cổ thụ cách đó không xa. Chỉ thấy rác hồn xà như tia trước bắn ra ngoài. Tại vỏ cây bao quanh rễ cây cổ thụ bắn ra một phát rồi liền quay trở lại. Sau một trận gió lạnh thổi qua, một trận lá cây như thủy triều ảo ạt rơi xuống đầy đất. Sau đó gốc cây nhanh chóng hủ lạc, biến thành bột phấn, tiêu tán vào trong thiên địa. Đây là thực lực tránh thức của rác hồn xà. Mặc dù căn cứ vào trí nhớ của con rắn nhỏ nên biết được trong người nó mang kịch độc Nhưng như thế nào Dương Lăng cũng không nghĩ tới lại đến bậc này Trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc đó đã dùng trùy thủ huyết tinh linh ngăn cản công kích của nó Nếu không, có lẽ chính mình đã tan thành mây khói Trách không được mấy ngàn năm trước Ngay cả thi vu vương la đức lý cách tư cũng phải liên hợp với vài tên người mạnh mới có thể chế phục nắm bắt được tiểu tử kia Không sai, thật chính xác, đúng là một tên rất thích hợp để giết người phóng hòa. Vô cùng mừng rỡ Dương Lăng đem rác hồn xà thu vào vu tháp không gian. Có một con rắn nhỏ thực lực kinh người như vậy, hơn nữa lại thêm hắc Long Vương và Hạt Sư Vương Cao Giai Ma Thù. Cho dù là ở trước lĩnh vực của người mạnh như Bạch Y chủ giáo hắn cũng tự tin có thể đánh bại đối phương, thậm chí có thể giết chết tại chỗ. Nhớ tới Bạch Y giáo chủ. Dương Lăng đột nhiên nghĩ tới lão đang cùng với khắc lồ y phu trưởng lão đang truy giết Thi Vu Vương. Căn cứ trí nhớ của giác hồn xà. Thực lực bây giờ của Thi Vu Vương cũng không đến một thành. Đối với hắn mà nói. Bây giờ bỏ trốn chối chết cũng còn không kịp. Có thể tránh được chuyện đổi giết của các thế lực lớn hay không cũng còn là một vấn đề rất lớn. Vì vậy còn có đâu thời gian đến được lãnh địa của mình để đảo loạn. Đương nhiên. vì an toàn chắc chắn chỉ cần vẫn còn một ngày chưa phát hiện thi thể của thi vu vương thì phải nghiêm mật chú đáo truy tìm hành tung của hắn trầm ngâm một lát sau nhìn xem cao dai ma thú đứng ở một bên dương lăng trầm giọng hạ lệnh sắc lôi tư người đi theo dõi hành động của thi vu vương nhớ kỹ nếu không nắm chắc thì ngàn vạn lần không nên ra tay dạ chủ nhân sau khi khom người hành lễ Khi long vương sắc lôi tư dương cánh rời đi, theo mùi thi vu vương còn lưu lại rời khỏi địa hạ thành.